Nơm gơm U, Vinh, Quy, Quy, và ta nỗ lực tìm hiểu đi. Chờ sau khi tìm hiểu được nguyên nhân thế giới cũ sinh ra hồn phát mới, chúng ta sẽ hủy diệt thế giới cũ. Diêm xuyên trầm giọng nói. Được. Trung Sơn gật đầu một cái. Tiếp theo, hai người nhanh chóng di chuyển muôn dân. Muôn dân cũng cực kỳ phối hợp. Mãi đến nửa năm sau. Ngoại trừ cương vực Đông Phương Muôn dân và thực vật trong thiên hạ gần như đều di chuyển đến thế giới mới Đám người phần mộ tiên vương Liên thần cực kỳ mờ mịt nhìn thiên hạ hoang phế một mảnh Kết Cánh cửa lớn Đông Phương điện ầm ầm mở ra Sư Tùng Hai người kêu lên Đông Phương bất bại chậm rãi đi ra Đông Phương bất bại xuất quan trước tiên nhìn xung quanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Đông Phương bất bại trầm giọng nói. Liên thần nhanh chóng thuật lại tất cả mọi chuyện. Ồ! Thế giới mới sao? Cũng tốt! Diêm xuyên rằng co, muôn dân di chuyển đi, như vậy cũng tốt. Cũng thuận tiện cho ta thi chuyển kế hoạch. Trong mắt Đông Phương Bất bại thản nhiên. Kế hoạch. Trong mắt Liên thần sáng ngời. Đến lúc rồi. Ta muốn cho nơi này long trời lở đất. Ta muốn cho mệnh số không thể hợp thể. Long trời lở đất, mệnh số chết. Đông Phương Bất bại ngẫm đầu nhìn lên trời, trầm giọng nói: "Sư Tôn." Liên thần Hiếu Kỳ nói: Đông Phương bất bại lại đột nhiên nhìn về phía trên tinh không 3.000 siêu sao kỷ thứ hai Đông Phương bất bại lấy 3.000 thân thể quần hùng luyện hóa thành 3.000 ngôi sao này Đây là do Đông Phương bất bại bày bố Thế giới mới bên trong một gian đại điện Diêm Xuyên đối mặt với Hoàng Trước mặt Diêm Xuyên là một loạt 6 cây cột màu vàng dưỡng thẳng Dưới sự thôi thúc của Diêm Xuyên Chúng lại giống như sống lớn màu vàng đang chảy ngược dòng Sáu hoàng tuyền lộ Diêm Xuyên nói Hoàng gật đầu một cát Đưa tay ra nắm Vù Trong nháy mắt bay 6 cái hoàng tuyền lộ đến xung quanh hoàng Xung quanh hoàng cũng tỏa ra một dải ánh sáng 19 màu Dần dần Sáu cái hoàng tuyền lộ này ra hòa vào nhau Âm âm âm Hoàng tuyền lộ sôi trào Nhưng ở dưới sự áp chế của hoàng vẫn nhanh chóng tương dung Ồ Dần dần Sáu cái hoàng tuyền lộ hoàn toàn tương dung Màu vàng cũng dần dần biến thành một màu xanh trong suốt Dường như là một con sông lớn trùng thiên Hoàng nhìn sông lớn màu xanh trước mắt Trong lúc nhất thời ánh mắt có phần âm u Nàng muốn tiếp tục thực hiện ma pháp Nhưng chợt nhớ mày bỗng nhiên ngừng lại Dường như nội tâm có một sự giải du nào đó Thế nào? Diêm xuyên hiếu kỳ nói Không có gì Ngươi đi đi ta nhìn lại một chút Hoàng cười khổ nói Nhất định là có chuyện Hoàng ta không biết vì sao Đại Hoàng Tôn từ bỏ cơ hội sống lại, giao lực lượng cho nàng. Nhưng ta nghĩ nhất định phải có mục đích nào đó. Vẫn mong nàng nói cho ta biết có được không. Diêm Xuyên tiến lên phía trước nói. Không có. Hoàng lắc đầu một cái. Hoàng lại từ chối, Diêm Xuyên vốn không nên hỏi tiếp. Nhưng có lẽ suy nghĩ đến thần sắc bi thương thống khổ chật ló lên trên khuôn mặt của Hoàng vừa nãy, Diêm Xuyên lại nói. Hoàng, rốt cuộc là thế nào? Ta nói không có chuyện gì, sẽ không tổn hại tới ngươi. Thậm chí còn có thể có lợi đối với ngươi. Ngươi không nên hỏi nữa. Hoàng buồn bực nói. Nhưng càng như vậy, Diêm Xuyên càng truy hỏi. "Còn lợi đối với ta? Ta không hiểu, điều này có liên quan gì tới ta? Ngươi không nên hỏi nữa." Hoành Khổ Sở nói. "Không, ta muốn biết." Diêm Suyên lắc đầu nói. Hoành nhìn Diêm Suyên, nhất thời thần sắc cực kỳ phức tạp. Trong mắt có một phần yêu thương, một phần không cam lòng, một phần bi thương. Trầm mặc một hồi, Hoàng thở dài cuối cùng cười khổ nói Thật ra ta chỉ là thế thân của nhạc nhi Thế thân Đúng thế thân tác thành cho ngươi Hoặc là thành toàn cho đông phương bất bại Hoàng gật đầu một cái Nàng nói vậy là có ý gì Không mạng chi hồn Không có mệnh cách là hồn thể tinh khiết nhất Có thể hòa với bất kỳ người nào Mẫu thân ta thân hóa 72 đạo luân hồi, thu thập vô số lực lượng chuyển thế, luân hồi vạn vạn năm. Điều nàng làm chỉ là đem tất cả lực lượng truyền thừa cho ta. Tiếp theo lợi dụng đặc tính không mạng chi hồn của ta. Đem tất cả lực lượng hòa với một cường giả thập cử trọng thiên khác. Không cầu đạt tới nhị thập trọng thiên, ít nhất có thể đạt tới thập cử trọng thiên đỉnh phong qua mệnh số. Hoàng nói: "Ồ, mệnh số đã đạt tới nhị thập trọng thiên, lúc này dĩ nhiên là vô địch. Nhưng nguyện vọng của mẫu chính là đem hết toàn lực chiến đấu một trận cùng mệnh số. Cho nên cuối cùng ta sẽ thành toàn cho ngươi." Hoàng Tuần lộ này là một thứ quan trọng. Một khi Hoàng Tuần nhập thể Ý thức của ta sẽ hoàn toàn bị xóa đi. Trở thành một lực lượng thật sự. Cung cấp dung hợp với thân thể của ngươi. Hoàng cười khổ nói. Dung hợp nàng sao? Mắt diêm xuyên chật nheo lại. Đúng. Ta giống như một thiên tài địa bảo cho ngươi ăn ta. Trong mắt Hoàng lón ra một ti phẫn út nói. Ăn nàng. Không ta không thể nào làm được. Ánh mắt Diêm Xuyên kiên định nói. Nhưng đây là biện pháp cuối cùng, biện pháp duy nhất để đối chiến với mệnh số. Không thể nào. Diêm Xuyên lắc đầu một cái. Lúc này, Hoàng lại lo lắng. Tại sao? Diêm Xuyên nhìn về phía Hoàng trong ánh mắt cũng lộ ra một tình cảm khó hiểu, thái độ rất quật cường. Diêm xuyên tuy rằng ta tiếc nuối, Nhưng so với đông phương bất bại Ta càng muốn tác thành cho ngươi hơn Hoàng có chút lo lắng nói Âm um, Bỗng nhiên Một tiếng động rất lớn truyền vào đại điện Trung Sơn đột nhiên phá tan cửa đại điện Trung Sơn Diêm xuyên nghi hoặc nhìn về phía cửa điện Trung Sơn Thế giới cũ đã xảy ra chuyện Trung Sơn kêu lên, ồ, diêm xuyên, hoàng nhanh chóng bước ra khỏi đại điện. Mọi người ngẫm đầu nhìn về phiếu thế giới cũ bên trong vô cực. Bọn họ lại nhìn thấy, thế giới cũ đang điên cuồng rung động. Âm âm âm, tất cả thế giới cũ đang tỏa ra ánh sáng 20 màu. Trong thế giới cũ, 3.000 siêu sao tỏa ra hào quang cực kỳ chói mắt. Đây là động tác của Đông Phương bất bại. Chung Sơn Cao Mày nói. Đông Phương bất bại sao? Sắc mặt diêm xuyên biến đổi. Chúng ta còn chưa kịp tìm hiểu sự huyền bí của thế giới cũ. Còn chưa phá giải được làm thế nào để hồn phách mới được sinh ra. Nếu như thế giới cũ bị Đông Phương bất bại phá hội, vậy chúng ta cũng không có cơ hội nữa. Trung Sơn lo lắng nói, nếu như thế giới cũ bị Đông Phương bất bại phá hủy, cho dù không còn mệnh số, muôn dân cũng sẽ chậm rãi đi về phía tuyệt diệt. Trung Sơn lo lắng nói, không được nhất định phải ngăn cản Đông Phương bất bại. Sắc mặt Diêm Xuyên biến đổi, ầm, Diêm Xuyên, chung Sơn, hoàng nhất thời bay vút lên trời, xông vào vô cực. Tiếp theo bọn họ nhanh chóng vọt về phía thế giới cũ. Bên trong vô cực tồn tại ba thế giới. Đó chính là thế giới cũ, thế giới mới, thế giới biến số. Trong thế giới biến số, mệnh số bị hồng quân vây khốn bên trong mặt trời. Lúc này hình như mệnh số đã có cảm giác nhanh chóng giải vua. Âm âm âm. Bên trong mặt trời, thân thể hồng quân vạn vẹo từng hồi, nỗ lực trói buộc mệnh số. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 13 chương 84 cải thiên hoán địa, Long trời lỡ đất. N. Hưng mệnh số dường như biết có sự tình gây go xảy ra. Hồng quân, sâu thịt nhà ngươi, thả ta ra. Mệnh số quát. Hồng quân lại không nói được lời nào. Ngươi cho rằng điều động tất cả lực lượng của thế giới biến số thì có thể vây khốn được ta sao? Hừ cùng lắm thì ta không cần thân thể võ chiếu này nữa ta cũng có thể phá phong ra ngoài. Nghệnh số quát lớn. Âm, um, âm, um, âm. Um. Ngịnh số lần lượt xông tới toàn lực phá phong. Mà giờ phút này, thế giới biến số lại đang điên cuồng rung rảy dao động. Lực lượng của mệnh số quá mức cường đại. Mặc dù tất cả thế giới biến số dường như không thể chống đỡ được vậy. Dường như tất cả thế giới biến số đều sắp suy sụp. Thế giới cũ, ầm, diêm xuyên, trung sân, hoàng, bay đến bên ngoài cương vực đông phương. Bên ngoài đông phương điện. Đông Phương bất bại toàn thân áo trắng cực kỳ thần thánh. Mái tóc thả dài, vẻ kiêu ngạo bắn ra bốn phía. Trên đỉnh đầu hắn là 3.000 ngôi sao đang xoay chậm chậm. Bên trên 3.000 ngôi sao loáng thoáng có một tấm lưới lớn. Thôi thiên vọng của Phục Hy, 3.000 ngôi sao. Trung Sơn trầm giọng nói. Đột nhiên, tử vi tinh trong đó chật phát ra ánh sáng chói loài. Âm! Um, tử vi tinh phóng ra tử quang chói mắt bỗng nhiên, hình thành một cây cột màu tím thôn thiên triệt địa. Âm! Um, tử vi tinh vừa xuất hiện, bỗng nhiên lại xuất hiện một cây cột màu tím cực lớn khác. Thiên đạo Trong mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại, Đây chẳng phải là một thiên đạo của thế giới cũ sao Phá Đông Phương bất bại quát to một tiếng Cột trụ tử vi tinh cực lớn ầm ầm va về phía gốc của thiên đạo kia Ẩm Thiên đạo này rung lên kéo tất cả thiên địa đều rung chuyển một hồi Đông Phương bất bại Ngươi muốn làm gì Diêm xuyên cả kinh kêu lên Đông Phương bất vại muốn hủy thiên đạo này sao? Đông Phương bất vại nhìn đám người Diêm Xuyên một chút khẽ mỉm cười nói. Diêm Xuyên, chung Sơn, Hoàng, các ngươi đã tới. Cũng được. Hãy quan sát đại lễ đổi trời của ta đi. Đổi trời. Trung Sơn nghi ngờ nói. Diêm Xuyên lại trừng mắt một cái. Ba ngàn ngôi sao. 3000 thiên đạo. Đông Phương bất bại, ngươi muốn dùng 3000 ngôi sao này thay thế 3000 thiên đạo sao? Hả? Hoàng cũng kinh ngạc nói. Không sai. Ngày xưa ta sai liên thần phá hoại thiên đạo, chứng minh thiên đạo có thể bị phá. Ta muốn phá 3000 thiên đạo này, ép nó thành mảnh vỡ lại lấy 3000 ngôi sao hóa thành 3000 thiên đạo mới. Thống trị thiên địa này. Rút lại mệnh số. Đông Phương bất bại nói, "Cái gì? Như vậy, ngày xưa mệnh số sẽ chặt đứt liên hệ với thiên địa. Ta sắp trở thành mệnh số mới của thiên địa này." Đông Phương bất bại vô cùng tự tin nói, "nghiền nát thiên đạo Đút lại thiên đạo mới Thân hóa mệnh số sao Chân mày diêm xuyên nhếu lại Có thể nói như vậy Ba ngôi sao đều do ta ngàn chọn vạn tuyển Tất cả chính là vì đại cục của ngày hôm nay Có được thôi thiên vọng của Phục Hy ta sẽ phá được tất cả cửa ải khó khăn Ba thiên đạo trước kia ta sẽ nghiền nát nó thành vô số quy tắc khác nhau. Lại do 3000 ngôi sao thống lĩnh tất cả quy tắc, rút lại thiên đạo mới. Đông Phương vất bại trịnh trọng nói. Liên thần ở bên cạnh nói, "Sư Tôn, nếu như sư Tôn rút lại thiên đạo, long trời lở đất như vậy, tất cả sẽ thay đổi. Xem như đã phá hủy tất cả thiên địa." Kể từ đó, Mệnh số mất đi dựa vào Giống như hồn phát mất đi thân thể Sẽ nhanh chóng chết khô Đúng là có khả năng như vậy Phần mộ tiên vương ở bên cạnh cũng thở dài nói Đông phương bất bại gật đầu một cái Không được Diêm xuyên đột nhiên kêu lên Tại sao Long trời lỡ đất tất cả pháp tắc thiên địa này đều sẽ sụt đổ Thiên địa này rất có khả năng sẽ trở thành vô dụng. Thiên địa mới của ta còn có một vấn đề khó khăn còn chưa phá giải được. Đợi thêm một thời gian nữa đi. Diêm Xuyên nói. Vấn đề khó khăn gì vậy? Đông Phương bất bại nhìn về phía Diêm Xuyên. Thế giới mới không có cách nào sinh ra hồn phát mới. Diêm Xuyên nói thẳng. ha ha hà. hà, hà. Sinh ra hồn pháp mới sao? Ngươi không nên nghĩ nữa. Thế giới mới cho dù hoàn mỹ hơn nữa, nó cũng là một phục chế thể. Phục chế thể sao có thể sinh ra hồn pháp mới? Đó là một loại sáng tạo. Thế giới mới không thể nào hoàn thành được. Bởi vì thế giới này mới là bản thể ban đầu. Chỉ có thế giới này mới có thể sinh ra hồn pháp mới. Đông Phương bất bại lắc đầu một cái. Sẽ có biện pháp. Ta, chung Sơn, Hoàng, nhất định có thể tìm được. Cho nên, ngươi cần chờ đợi một thời gian nữa. Diêm Xuyên lắc đầu nói. Ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Đông Phương bất bại lắc đầu một cái. Âm, ba ngàn ngôi sao đột nhiên sáng chói. Tấm lưới lớn sắp xếp trên tinh không, 3.000 ngôi sao đang xoay chậm chậm. Dường tay. Diêm xuyên quát to một tiếng trong nhất thời, một khí thế khổng lồ bay vút lên trời. Rào. Biển máu cuộn trào đột nhiên uồn uồn kéo đến, nhấn chìm vô số địa phương xung quanh. Bên trên biển máu, đại đạo bách thủ xuyên thẳng vào cử tiêu. Bách thủ xoay tròn. Nhanh chóng liên hệ với 3.000 ngôi sao bên trên, ngăn cản 3.000 ngôi sao tiếp tục vận động. Bách Thụ sao? Hờ! Đông phương bất vại hừ lạnh một tiếng. Khí thế quanh thân tăng vọt cũng đang nhanh chóng điều động ngôi sao. Lực cản cuồn cuộn xông thẳng về phía Bắc Thụ. Ba ngôi sao chính là do đông phương bất vại sáng lập ra. Tất nhiên khả năng khống chế của Đông Phương bất bại càng tinh diệu. Nhưng bách thủ cũng có thể điều động. Bởi vậy, hai đại thập cử trọng thiên nhất thời rằng. Diêm xuyên từ đâu tới đây thì mau chạy về đó đi. Ta tạm thời không muốn đối địch với ngươi. Đông Phương bất bại lạnh lùng nói. Kế hoạch của ngươi có trở ngại đối với sự tồn tại của muôn dân. Nếu như thất bại, muôn dân sẽ đi dần về phía hội diệt. Diêm xuyên kêu lên. Hủy diệt. Đây là biện pháp tốt nhất để đối phó với mệnh số. Sau khi long trời lỡ đất cho dù mệnh số không chết, hắn cũng không có cách nào mượn lực từ thiên địa nữa. Hắn sẽ dần suy yếu ta thân hóa mệnh số thiên địa, mượn lực lượng của thiên địa sẽ chiến đấu với hắn một trận. Đông Phương Bất bại quật cường nói: "Ta nói không được." Diêm xuyên quát lên: Hờ Đông Phương Bất bại hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, hai đại thập cựng trọng thiên ầm ầm đánh ra một chưởng. Âm Cự chưởng va chạm vào nhau. Hào quang 19 màu bắn ra khắp nơi. Lực trùng kiếp cuồn cuộn, xông thẳng ra khắp nơi. Trung Sơn, Hoàng, nhanh chóng bảo vệ xung quanh. Lần này, hai người cũng không hề nhúng tay. Bởi vì tuy rằng kế hoạch của Đông Phương bất bại ngăn cản kế hoạch của Diêm Xuyên, nhưng lại có khả năng nhất định. Quan trọng hơn là, mệnh số có thể thoát khỏi vòng vây bất cứ lúc nào. Hiện tại thời gian không còn nhiều. Âm! Um, bàn tay của hai người Diêm Xuyên. Đông phương bớt bại rằng co. Khuôn mặt hai người hiện ra vẻ dữ tận, lạnh lùng nhìn chầm chầm vào đối phương. Cả hai đều không chịu nhường nhau. Trên phương diện lực lượng, hai người gần như tương đương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 13 chương 85 phá nát thiên đạo. Đ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Được, được, Diêm Xuyên. Kỷ thứ tư, ngươi trưởng thành cũng thật là nhanh. Thời loạn lạc xuất hiện anh hùng. Thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ tư sao? Đông Phương bất vại lạnh lùng nói. Hờ, Diêm Xuyên hừ lạnh một tiếng cũng không hề khuyên nữa. Hai người đều cực kỳ ngoan cố, Mỗi người đều phấn đấu vì mục tiêu của riêng mình Bởi vậy không thể nào thuyết phục được đối phương Như vậy không bằng dựa vào phương diện lực lượng để tranh thắng bại thắng Bên nào thắng thì sẽ có quyền lên tiếng Âm âm âm Hai người không ngừng phát lực muốn dùng lực lượng của mình đánh bại đối phương Mặc dù có các loại thủ đoạn Nhưng lúc này những thủ đoạn đều chỉ có vẻ bề ngoài. Bởi vậy hai người chỉ đối trưởng, ầm, um, ầm, um, xung quanh xuất hiện từng đợt khí bạo. Tuy nhiên tất cả đều được Hoàng, Trung Sơn bảo vệ. Ngươi không ngăn cản được ta đâu. Nổ cho ta. Đông Phương bất bại quát to một tiếng. Vù, tử vi tinh sáng lõng. Ba ngàn ngôi sao cũng phát sáng. Lực lượng cuồn cuộn âm ầm xông thẳng tới thiên đạo màu tím. Âm. Một đòn đánh siêu cấp nghiêm trọng bao phủ tất cả thiên địa Toàn thế giới đều rung lên bần bật. Tiếp theo thiên đạo màu tím kia dưới sự tác động của lực lượng cực lớn đã âm ầm đổ nát. Hóa thành hàng ngàn hàng vạn ánh sáng. Rải khắp nơi trong thiên địa Vù, tử vi tinh đột nhiên hóa thành một cây cột thông thiên triệt địa. Tiếp theo nhanh chóng phóng ra tử quan trải rộng thiên hạ. Thu nạc vô số quy tắc. Hình thành một thiên đạo mới. U, V, K, -W, w, M. Sắc mặt diêm xuyên biến đổi. Một thiên đạo đã bị thay đổi. Thương thiên, bách thụ. Diêm xuyên quát to một tiếng Vù Bách thụ điều động vô số những ngôi sao nhỏ trong tầng sao nông Tinh lực cuồn cuộn sông thẳng vào 2.999 siêu sao còn lại Ngăn cản không cho chúng tiếp tục phá hoại thiên đạo nông phương bất bại nhất thời biến sắc Được lắm Bách thụ được lắm Không ngờ bách thủ lại chui qua được chỗ trống này. Đông phương bất bại lạnh lùng nói. Bởi vì dưới tác dụng toàn lực của bách thủ. Tuy rằng 3.000 ngôi sao không thể bị đối phương lợi dụng. Nhưng không dễ dàng cho mình lợi dụng. Diêm xuyên dùng trưởng đẩy đông phương bất bại. Đông phương bất bại nhất thời không thể làm gì. Diêm xuyên Ngươi không ngăn cản được ta đâu Bắt thụ sao Thật sự có thể điều động ba ngàn ngôi sao Nhưng ta có thể hủy nó Trước đây tên của ta được gọi là một nửa Ngươi có biết tại sao lại là một nửa hay không Đông Phương bất bại lạnh giọng nói Trong lúc đang nói chuyện Thân hình Đông Phương bất bại rung lên Tiếp theo, bên trong thân hình bay ra một phân thân. Phân thân bay lên trời sông thẳng vào bách thụ. Sao? Sắc mặt Diêm Xuyên biến đổi. Diêm Xuyên cảm thấy, lực lượng gia đông phương bất bại trước mắt yếu đi một chút, nhưng vẫn có thể cuốn lấy mình. Trong khi đó một phân thân khác lại sông thẳng về phía bách thụ. Thái cực làm một. Ta là một nửa. Một nửa phân thân kia có một nửa lực lượng của ta Phá cho ta Đông phương bất bại quá to Lực lượng trong tay đông phương bất bại lại tăng vọt Khốn kiếp Sắc mặt diêm xuyên biến đổi trong tay càng lúc càng dùng sức Âm um. Một chưởng đánh ra Diêm xuyên đã áp chế được đông phương bất bại Nhưng phân thân của Đông Phương bất bại đã đến chỗ bách thụ. Âm! Um, một trưởng ầm um ầm um đánh vào bên trên bách thụ. Tuy rằng chỉ có một nửa lực lượng của Đông Phương bất bại. Nhưng phân thân của hắn vẫn vô cùng hung hãng. Căn bản bách thụ không có khả năng chống đỡ. Răng rắc! Bách thụ khổng lồ ầm um ầm um gãy xuống tiếp theo. Đột nhiên đổ nát bay vút lên trời. Bách thổ bị lực lượng của 3000 ngôi sao hút lấy, biến thành tro bụi. Diêm xuyên áp chế được Đông Phương Bất bại, nhưng kết quả lại không ngăn cản được 3000 ngôi sao. Diêm xuyên, bách thổ đã bị phá hủy. Ngươi không ngăn cản được ta đâu." Đông Phương Bất bại cười to nói. "Không hẳn. Thân thể của ngươi và phân thân chi liễu Lực lượng của ngươi cũng yếu bớt. Ta ngăn cản phân thân của ngươi hợp thể với ngươi. Ngươi sẽ không phải là đối thủ của ta. Trống thế. Diêm xuyên quát to một tiếng. Trống thế đồng quan đột nhiên từ trên trời rán xuống, xông thẳng về phía phân thân của đông phương bất bại. Ẩm! Um, bây giờ Trống thế đồng quan có uy lực cực lớn. Diêm Xuyên tập trung lực lượng của muôn dân, lại tế luyện, nên vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, hai đông phương bất bại đều bị Diêm Xuyên trấn áp. Sắc mặt đông phương bất bại lộ vẻ khó coi. Diêm Xuyên, nếu ngươi tiếp tục như vậy, chỉ có thể ngăn cản được một thời gian. Bất kỳ ai cũng không chiếm được, sẽ chỉ khiến mệnh số tiêu diệt muôn dân. Diêm xuyên cũng không có suy nghĩ muốn tranh đấu. Nhưng chung quy mệnh số giống như một thanh kiếm lơ lưỡng trên đỉnh đầu của mọi người. Diêm xuyên phân vân không quyết. ầm, um, Đột nhiên trong vô cực thế giới biến số phát ra một tiếng động rất lớn. Mọi người nhìn tới. Không xong, mệnh số sắp thoát khỏi vòng vây rồi. Hồng quân không ngăn cản được nữa. Trung sơn nhất thời biến sắc Bọn họ liền nhìn thấy bên trong mặt trời của thế giới biến số Thân thể con dung đang phồng lên không ngừng vạn vẹo Ha ha ha, hồng quân ta không cần thân thể võ chiếu nữa Ngươi không ngăn cản được ta đâu, ngay. Giọng nói của mệnh số gào ra vọng tới Mơ Hồ có thể nhìn thấy trong thân thể con Zoom trong suốt, một Kim Long với 20 trảo đang lớn tiếng rít gào. Kim Long 20 trảo. Đây là Chân Long, hình thể của Mệnh Sổ. Thân thể Chân Long, Thiên Chi Chân Long. Sắc mặt Hoàng trầm xuống nói. Nơi xa xôi, Chân Long vừa ra, lại trùng kiếp thân thể của con Zoom. Tuy con dung mạnh Nhưng sao có thể tranh đấu cùng chân lông? Bọn họ lại nhìn thấy thân thể của con dung dần dần xuất hiện nhiều vết nứt. Vết nứt sao? Hồng quân sắp không kiên trì được nữa sao? Sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Diêm xuyên, dừng tay. Mệnh số sắc thoát khỏi vòng vây rồi. Ngươi ngăn cản ta cũng vô dụng. Kế hoạch của ngươi không còn kịp nữa. Để cho ta tới đi. Đông phương bất bại quát to. Diêm xuyên phân vân không quyết một hồi. Tiếp theo, hắn nhanh chóng lui lại. Âm. Um, đông phương bất bại và phân thân ầm um ầm um hợp nhất. Lực lượng cùng cụm đột nhiên bạo phát. Diêm xuyên hít sâu một cái lộ ra một nụ cười khổ. Lẽ nào thế giới mới thật sự khó thành được sao? Đông Phương bất bại cố gắng hết sức đi. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Diêm Xuyên hít sâu một cái nói. Lúc này, một cuộc đại quyết chiến lại diễn ra sao? Đông Phương bất bại nhìn Diêm Xuyên một chút cũng không trách hắn. Dù sao tất cả đều vì muôn dân. Ngẫm đầu. Đông phương bức bại nhìn về phía 3.000 ngôi sao lực lượng của các sao tụ lại phá nát thiên đạo cho ta Đông phương bức bại quát to một tiếng âm âm ầm 3.000 ngôi sao ầm ầm bạo phát hào quang chói mắt vắng ra từng cột sáng cực lớn Â thiên đạo hiện ra tiếp theo Dưới sự điều động toàn lực của Đông Phương bất bại, thiên đạo củ điên cuồng độ nát. Ẩm, um, Ẩm, um, Ẩm. Um. Mỗi thiên đạo đều dần nổ tung. Tất cả thiên địa biến thành một mảnh hỗn độn. Tình cảnh cực kỳ bắt mắt. Diêm xuyên vung tay áo lớn một cách, dẫn theo muôn dân của cương vực Đông Phương nhanh chóng rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. 13 chương 86 mệnh số mới. M. Ở người tiến vào vô cực nhìn đông phương bất bại phía xa đang khiến trời long đất lở. Tại thế giới biến số. Đồ vô sĩ, đám sâu thịt các ngươi. Mệnh số cảm ứng được thiên địa bị phá hội, rống giận. Lực lượng giải du của hắn lại càng lớn hơn. Những vết nứt trên thân thể của con dung càng ngày càng nhiều. Dường như mệnh xấu có thể phá phong bất cứ lúc nào. Ẩm, um, Ẩm, um, Ẩm. Um. Thiên chi chân long trùng kích phong cấm. Những trùng kích liên tiếp khiến thân thể của con dung xuất hiện nhiều vết nứt. Toàn mặt trời của thế giới biến xấu cũng đang rung động. Tiếp theo, tất cả thế giới biến số đều đang rung động. Tất cả thế giới biến số giống như sắp suy sụt. Hồng quân, ngươi không nhốt được ta đâu. Ta sẽ lập tức có thể thoát khỏi vòng vây. Sau khi ta phá phong, nhất định phải phá hủy thế giới biến số của ngươi. Một người cũng đừng hồng sống sót được. Mệnh số hét lớn. Âm. Mệnh số trùng kiếp phong cấm. Với thực lực nhị thập trọng thiên. Lại bị một thập cửu trọng thiên phong cấm, mệnh số sao có thể không tức giận được. Tại thế giới cũ, dưới lực thôi thúc của Đông Phương bất bại, ba nghìn thiên đạo nhanh chóng sụp đổ. Ngày xưa liên thần với thực lực thập ngũ trọng thiên, đã có thể phá hoại thiên đạo. Tuy hôm nay liên thần đã mạnh hơn. Nhưng so với thực lực thập cửu trọng thiên của Đông Phương bất bại. Thật giống như chó sói so sánh với sư tử. Cho dù chỉ là thi thể sư tử, vẫn mặc cho nhào nặng. Âm! Um, khi 3.000 thiên đạo hoàn toàn sụp đổ, tất cả thiên địa đều đang chấn động, dường như sắp xảy ra một vụ nổ lớn. Trong vô cực, trong mắt diêm xuyên, chung sân, hoàng lộ vẽ kinh hoàng. Đây chính là nơi chứa đựng toàn bộ muôn dân trong thiên địa. Lúc này nó lại hoàn toàn sụp đổ sao. Sinh linh của cương vực Đông Phương được Diêm Xuyên đưa vào thế giới mới. Đồng thời, Diêm Xuyên cũng không che giấu muôn dân, nhờ sát đế đưa hình cảnh của thế giới cũ cho muôn dân quan sát. Nhìn thiên địa ngày xưa hoàn toàn đổ nát, tất cả muôn dân đều trầm mặt kinh ngạc nhìn chăm chú vào đó. Dù sao bọn họ cũng là do thiên địa thai ngán ra. Lúc này, trong lòng mỗi sinh linh đều cảm thấy hoạn đau. Thiên địa chúng ta bị hủy sao? Trong lòng ta dường như có một cảm giác đau đớn không thể giải thích được. Ta cũng vậy. Tuy rằng không muốn, nhưng bọn họ không thể làm gì được. Mâu thuẫn giữa muôn dân và mệnh số đã không thể điều hòa. Lúc này bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn quê hương của mình bị hủy diệt. Trong thế giới biến số, mệnh số vốn đang giảy du đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cái gì? Không thể nào, đám sâu thịt các ngươi lại dám hủy hoại thiên địa sao? À, mệnh số phẫn nộ rống to. Sau khi rống to một tiếng, hắn càng điên cuồng trùng kích thân thể con dung hơn. Rắc rắc rắc. Những vết rạn trên thân thể của con dung càng ngày càng nhiều mắt thấy sắp không kiên trì được nữa. Tại thế giới cũ, ầm, 3000 thiên đạo mới đột nhiên xuất hiện. Vô số quy tắc thiên địa nhanh chóng dân trào về phía 3000 thiên đạo mới. Thiên địa trước kia giống như sắp sụp đổ, lúc này đã dần dần ổn định lại. Thiên đạo mới không phải là 3000 ngôi sao, mà do 3000 ngôi sao tạo thành khung Nạc lấy vô số quy tắc lúc trước. Thiên đạo là do vô số quy tắc xây dựng mà thành. Thiên đạo lúc trước cũng là như thế. Bây giờ quy tắc được gây dựng lại, một lần nữa tạo thành 3.000 thiên đạo mới. Tốc độ cực nhanh. Dưới lực thôi thúc của đông phương bất bại. Một mảnh thế giới hỗn độn trước kia chỉ trong thời gian ba ngày nhất thời đã có biến hóa long trời lở đất. Thiên địa đã trở nên rõ ràng. 3000 ngôi sao biến mất, hóa thành 3000 cây cột thông thiên triệt địa, thông với hai giới âm dương. Ầm, um, thiên địa vẫn phát ra hào quang 20 màu. Nhưng thiên địa lúc này đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chính dương Sáu âm trước kia đã biến mất. Dương Giang chỉ có một châu. Cõi âm cũng chỉ có một châu. Khí tức minh mông phả vào mặt. Vô số tường vân khí tức may mắn bạo phát. Hào quang vạn Trượng đang vắng ra khắp nơi trong thiên hạ. Một sức sống tràn trề sinh ra. Ba thiên đạo chậm rãi ẩn với bên trong thiên địa. Thế giới mới đã cải thiên hoán điệu. Về phần đông phương bất bại, hắn lại bay vút lên trời. Trong bầu trời, một tấm lưới cực lớn hòa nhập trong cơ thể đông phương bất bại. Âm âm âm! Thân thể đông phương bất bại đang nhanh chóng biến hóa. Dần dần, đông phương bất bại biến thành một con rồng lớn. Đó chính là một con Bạch Long 19 trảo quanh thân có hào quang bao phủ, cực kỳ quý khí. Ngang, Bạch Long 19 trảo rít gào một tiếng, thiên địa nhất thời lại nhô lên 3000 thiên đạo, dường như muốn hợp với Bạch Long. Thiên địa run rẩy mạnh. "Mệnh số mới sao?" Trong mắt Diêm xuyên nhất thời cứng lại. "Cải Thiên Hoàng Đế" Trung Sơn cũng trầm giọng nói. Đông Phương bất bại, hóa thân thành thiên chi chân long mới. Hai mắt hoàng hiếp lại nói. Âm âm âm. Phía xa, Đông Phương bất bại thét dài một tiếng. Thiên địa bắn ra vô số hào quang hai mươi màu, nổ vang trong vô cực. Đám người diêm xuyên xiết chặt nắm đấm. Tuy rằng quan niệm của Diêm Xuyên không thể thực hiện, nhưng nếu như Đông Phương bất bại thành công, tất cả đều đáng giá. Trong thời khắc mọi người ở đây đang kết động, thế giới biến số bỗng nhiên phát sinh biến đổi lớn, ngang, ầm, um, theo một tiếng rồng lớn rứt gào. Thân thể con dung ầm um ầm um nổ tung ra. Không tất cả thế giới biến số đều xuất hiện vết rạn tàn tạ không thể tả. Con dùng sống nhờ mặt trời càng xuất hiện thêm nhiều vết rạn hơn nữa. Ngang, Mệnh số trong tiếng rứt gào ầm ầm lao ra khỏi thế giới biến số, tấn công về phía thế giới cũ. Mệnh số thoát vòng vây rồi. Chung Sơn nhất thời biến sắc. Kim Long 20 trảo, Thiên Chi Chân Long. Hoàng cũng nhíu mày nói: Mệnh số chưa tới Nhưng một lệ khí hung mạnh đến cực điểm đã ép đến gần mọi người. Trong lòng tất cả mọi người lo lắng. Muôn dân càng trở nên khẩn trương tới cực độ. Ngang! Kim Long 20 trạo rước gào. Chỉ một lát sau Kim Long đã vọt tới thế giới cũ. A! Kim Long 20 trạo phẫn nộ thét dài một tiếng. Lửa giận của mệnh sấu ngút trời. Ngày xưa bị hồng quân nhốt lại, mệnh xấu cũng không mấy lo lắng. Dù sao, hồng quân không vây khốn mình được bao lâu. Chỉ cần mình thoát khỏi vòng vây, chính là ngày tận thế của muôn dân. Nhưng ai có thể ngờ được trong đám muôn dân này lại có thể có người điên. Lại dám hủy hoại thiên địa Ngang! Bạch Long 19 trảo rứt gào một tiếng. Đông Phương bất bại bay ra khỏi thiên địa nhìn mệnh số đang trở về. Sâu thịt, đám sâu thịt các ngươi. Các ngươi lại dám hủy hoại thiên điệp. Mệnh số gầm hét lên. Đông Phương bất bại nhìn chầm chầm vào mệnh số. Ngươi lại không chết. Mệnh số biến thành kim long 20 mươi trảo chân mày nhớ lại. Hóa ra ngươi hủy hoại thiên điệp. Là muốn khiến ta chết sao? Hừ, ngươi nghĩ quá dễ dàng. Trên cõi đời này vẫn không ai có thể khiến ta chết được. Tuy rằng ta là hồn của thiên địa. Lúc này mất đi lực lượng của thiên địa, nhưng thực lực của ta vẫn là nhị thập trọng thiên. Đám sâu thịt các ngươi chờ chết đi. Đặc biệt là ngươi, muốn mô phỏng theo ta trở thành mệnh số sao? Chỉ bằng vào ngươi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! 13 chương 87 phong hồi lộ chuyển Đờ! Ông Phương bất bại nhìn chầm chầm vào mệnh sốt, Hiếp sâu một cái nói Ngươi biết ngươi vốn có thể trở thành chủ nhân của muôn dân Muôn dân nghe ngươi điều lệnh Vì ngươi mà phấn đấu Tại sao ngươi lại muốn hủy diệt muôn dân? Bất đắc dĩ, muôn dân chỉ có thể xa xước, nỗ lực chiến đấu với ngươi. Mệnh số lại nhìn chầm chầm vào thiên địa. Cải thiên hoán địa, cải thiên hoán địa. Đám sâu thịt các ngươi cho rằng làm như vậy là có thể đấu lại ta sao? Chỉ cần thiên địa vẫn còn ta vẫn có năng lực đổi nó trở lại. Trong vô cực có ta là được rồi, không cần tới các ngươi. A mệnh số rống to. A. Đông Phương Bất bại rống to một tiếng. Tuy rằng Đông Phương Bất bại chỉ có thập cửu trọng thiên, nhưng lúc này hắn lại làm mệnh số mới, nhất thời điều động được lực lượng của thế giới. Toàn thân rồng nhất thời lớn lên. Chết! Mệnh số quát to một tiếng. Sau một tiếng hét lớn, một cái vuốt rồng ầm ầm quét tới. Ngang, đầu rồng của Đông Phương bất bại ầm ầm đánh tới, điều động lực lượng của thiên địa phía sau, ầm, va chạm hung mảnh. Một đòn của mệnh số nhất thời bị cản lại. Tất cả thiên địa đều chấn động. Đông Phương bất bại, thành công rồi sao? Phía xa, đám người chung sơn kinh ngạc nói. Đông Phương bất bại ngăn cản được mệnh số sao? Ngang, mệnh số rứt gào một tiếng, ầm ầm nhào tới, ầm, hai con rồng lớn một vàng một trắng hung mảnh sông tới, đồng thời đánh vào đại địa phía dưới. Thiên đạo, Đông Phương bất bại quát to một tiếng, ầm, 3.000 thiên đạo nhất thời tuôn ra lực lượng vô tận cho Đông Phương bất bại cung cấp toàn lực cho Đông Phương bất bại đối chiến, ầm ầm ầm. Đại chiến hung mảnh. Thiên địa vừa mới được hồi phục lại trở nên hỗn độn một mảnh. Hai giới âm dương càng thêm hỗn độn. Hai hai giới đều bị hai đại cường giả tuyệt thế đánh sụp đổ. Tuy nhiên cũng may ba nghìn thiên đạo không sao. Âm âm âm. Hai long tranh đấu cũng không ai chịu nhường ai. Lực lượng cường đại đến mức mặc dù là diêm xuyên, hoàng tử, Trung sân, lúc này cũng không nhúng tay vào nổi. Lực lượng nhị thập trọng thiên sao. Diêm xuyên ngưng trọng nói. Mọi người đều chờ mong, chờ mong Đông Phương bất bại có thể chiến thắng mệnh số. Mệnh số quá cường đại. Tuy nhiên, lúc này muôn dân dường như đã thấy được hy vọng. Trận chiến này diễn ra suốt 10 ngày 10 đêm. Mệnh số... Đông Phương bất bại từ Dương Giang chiến đấu đến Cõi Âm, từ Cõi Âm chiến đấu đến Dương Giang. Nếu như là thiên địa trước kia, lúc này muôn dân gần như đã chết hết. Cũng may Diêm Xuyên đã di chuyển muôn dân vào thế giới mới. Mọi người đều đang chờ mong, đều đang cầu sinh. Chờ mong Đông Phương bất bại có thể thắng. Liên Thần, phần mộ tiên vương gần như nín thở. Nhóm người diêm xuyên ở trong vô cực cũng trợn trừng mắt Ngang, ngang Lực lượng giống như xé rách thiên địa Hai lông đều dùng toàn lực Xoạ Trên người Bạch Long đột nhiên bị kim long xé rách tạo thành một vết thương Tuy nhiên trong nháy mắt vết thương đông xuân được hồi phục Hai lông tiếp tục tranh đấu Không được đông phương bất bại đã dùng hết toàn lực chung quy còn kém một chút. Tuy rằng điều động lực lượng nhị thập trọng thiên của thiên địa, nhưng chung quy còn thiếu một chút. Sắc mặt hoàng trầm xuống nói, Xoạ! Thời điểm chiến đấu, Đông Phương bất bại lại bị thương. Tuy nhiên, trong nháy mắt vết thương lại được bù đắp tốt. Nhãn lực của muôn dân không theo kịp cuộc chiến đấu, nhưng Diêm Xuyên, Hoàng, Trung Sơn lại thấy rất rõ. Kém một chút sao Sắc mặt Trung Sơn khó coi nói Hoàng lại lộ ra một tia cay đắng Nguyên tưởng rằng Đông Phương bất bại có thể thành công Nhưng hắn vẫn còn kém một chút Cho dù ba người chúng ta toàn lực ra tay Cũng không ngăn được nhị thập trọng thiên Diêm xuyên chỉ có thể như vậy U, V, K, W, W, M Trung sơn nghi hoặc nhìn lại. Sắc mặt Diêm Xuyên lại trầm xuống. Không được. Nhưng đây là cơ hội duy nhất. Diêm Xuyên, ngươi đi đi. Hãy giúp Đông Phương bất bại một chút sức lực. Ngươi nạp lấy lực lượng của ta. Là có thể tiếp cận rất gần với nhị thập trọng thiên. Có thể giúp Đông Phương bất bại có lực giết chết mệnh số. Trong mắt Hoàng lộ ra một tia kiên định nói. Không được. Diêm Xuyên khổ sở nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Trung Sơn nghi ngờ nói. Hoàng không che giấu Lại nói ra kế hoạch của Đại Hoàng Tôn. Dùng Hoàng tuyền lộ hòa không mạng chi hồn vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Khiến Diêm Xuyên lại tăng thêm một tầng nữa. Không cần phải nói Ta sẽ không luyện hóa nàng Diêm xuyên lắc đầu một cái Chờ một chút Trung Sơn bỗng nhiên kêu lên Sao? Hai người nhìn về phía Trung Sơn Nếu như chỉ cần Dung Hòa lấy lực lượng của không mạng chi hồn Có thể Hoàng không cần chết Trung Sơn trầm giọng nói Ồ Hai người bất ngờ nói Ngươi đã quên sao? Ngày xưa thời khắc ta siêu thoát đã nắm giữ thần thông đứng đầu trong thiên hạ. Đó chính là thay đổi mạng. Mệnh cách của muôn dân ta có thể tùy ý thay đổi. Cho dù là mệnh xấu cũng không phát hiện được. Trong mắt Trung Sơn lón ra một tia tinh quang nói. Nhưng ta là không mạng chi hồn. Ta không có mệnh cát. Hoàng trầm giọng nói, không, ngươi quá khinh thường thần thông đứng đầu thiên hạ. Không mạng chi hồn thì sao? Ngươi không có mệnh cách, nhưng cái gì gánh chịu tất cả của ngươi? Ngươi chỉ có thần cách tinh khiết nhất. Thần cách gánh chịu tất cả lực lượng của ngươi. Chỉ là ngươi không có ấm ký của mệnh số mà thôi. Thần thông thay đổi mạng thần kỳ không phải ở trên phương diện mạng. Mà là ở trên phương diện thay đổi. Chỉ cần ngươi phối hợp với ta, ta sẽ có biện pháp. Trung Sơn tự tin nói. Ồ, không mạng chi hồn. Cũng may thiên hạ này không chỉ có một mình ngươi. Thay đổi cùng thuộc tính. Ta có thể mang tất cả lực lượng của ngươi thay đổi lên trên người của Diêm Xuyên Ngân Đồng. Khiến hai Diêm Xuyên có thể tương dung. Trung Sơn nói, có thể sao? Trong mắt Hoàng Chợp sáng lên nói, Trung Sơn lại nhìn về phía Diêm Xuyên. Lúc này Diêm Xuyên cũng kích động quay đầu nhìn về phía thế giới mới. Vù, Diêm Xuyên Ngân Đồng đang ở trong thế giới mới nhanh chóng bắn nhanh đến. Động tác nhanh lên, Đông Phương bất bại có chút không kiên trì được nữa. Diêm xuyên có phần hưng phấn nói Được Diêm xuyên ngân đồng bay tới Không giống với Hoàng Mặc dù Hoàng là không mạng chi hồn Nhưng chung quy vẫn có tình cảm Không giống Diêm xuyên ngân đồng Tất cả tình cảm đã hóa thành ngộ tính Tình cảm của Hoàng chưa hóa thành ngộ tính Diêm xuyên ngân đồng lại chỉ còn lại lý tính Đối với việc hòa nhập với bản thể Diêm xuyên ngân đồng cũng không hề bài xích Mình sinh ra chính là lệ thuộc vào bản thể Tất cả lý tính đều nhằm phục vụ bản thể Bây giờ bản thể có thể càng mạnh hơn Diêm xuyên ngân đồng tất nhiên sẽ không chút do dự Thần thông thay đổi mạng Trung sơn hét dài Vù Trong hai tay của chung sơn đột nhiên xuất hiện hai dại ánh sáng 19 màu. Hào quang xông thẳng tới chỗ hoàng cùng Diêm Xuyên ngân đồng. Âm âm âm. Ba người đều bắt đầu rung động. Bản thể Diêm Xuyên nhìn ba người trong mắt lón ra một tia ngân trọng. Bản thể Diêm Xuyên quay đầu nhìn về phía thế giới cũ, nơi đông phương bất bại đối chiến mệnh số. Lần lượt chúng các đòn nghiêm trọng, Đông Phương bất bại bị thương càng ngày càng nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 13 chương 88 ta sẽ ngăn cản. S. O thịt, ngươi cũng muốn thay thế ta sao? Thật nực cười. Mệnh số quát lạnh nói. Âm! Um. Trong nháy mắt Đông Phương bất bại lại bị va chạm bay ra ngoài trên người xuất hiện mấy vết nứt. Ngang! Đông Phương bất bại rứt gào một tiếng. Hắn điều động ba nghìn thiên đạo lực nhanh chóng hồi phục thương thế tiếp tục trùng kích mệnh số. Nhưng dần dần Đông Phương bất bại có chút lực bất tòng tâm. Dưới thần thông của Trung Sơn, lực lượng của Hoàng nhanh chóng dời tới chỗ của Diêm Xuyên Ngân Đồng. Minh! Trong nháy mắt xung quanh hoàng xuất hiện một hư ảnh phượng hoàng cực lớn. Hư ảnh phượng hoàng xông thẳng về phía diêm xuyên ngân đồng. Lực lượng cùng cuộn bao phủ, phát ra uy thế ngập trời. Sao? Mệnh số đang chiến đấu, sắc mặt chợt trầm xuống quay đầu nhìn lại. Không tốt! Sắc mặt diêm xuyên biến đổi. ầm um. Phía sau lưng diêm xuyên đột nhiên xuất hiện đại đạo hát lông. Thân hợp đại đạo. Ngang. Diêm xuyên hóa thân làm một con hát long khổng lồ, xông thẳng tới. Đại đạo chân Long đại đạo của diêm xuyên cũng là chân lông. Đó là một con hát long khổng lồ 19 màu. Ngang. Trong lúc rứt gào, hát long trong chết mắt đã xông vào chiến trường quả nhiên mệnh số nhìn thấy H hát Long bay tới lực chú ý lúc trước liền dời đi Hắct Long nhỏ hơn so với Bạ Long và Kim Long nhưng chung quy vẫn là lực lượng của một thập cử trọng thiên H hát Long xông về phía Kim Long không biết tự lượng sức mình mệnh số cười lạnh vuốt rồng kim sắc ầm ầm chụp về phía Hắct Long Âm, Lực lượng nhị thập trọng thiên cực lớn, diêm xuyên căn bản không có khả năng chống đỡ. Trong nháy mắt hát Long bị va chạm bay ngược ra. Tuy nhiên, chung quy vẫn khiến Đông Phương bất bại có thể nghỉ ngơi được một chút. Đông Phương bất bại xoay người dùng đuôi ầm ầm đập tới. Ẩm! Hai con kim Long và bạch Long xông tới va chạm vào nhau. Toàn thế giới đều chấn động. Hắc Long cũng không chút do dự, lại tiến lên tấn công. Một Hắc Long một Bạch Long cùng đánh Kim Long. Âm ầm ầm. Cuộc chiến đấu tiếp tục. Tuy rằng Diêm Xuyên vì áp chế, nhưng chung quy vẫn có thể khiến mệnh số phải phân tâm. Áp lực của Đông Phương bất bại nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Ầm âm ầm. Toàn thế giới một mảnh hỗn độn. Ba con rồng đánh tới mức đất trời tối tăm. Một phía khác. Dưới thần thông của Trung Sơn. Lực lượng của Hoàng đang được rút ra từng chút một. Rót lên người của Diêm Xuyên Ngân Đồng. Xung quanh Diêm Xuyên Ngân Đồng xuất hiện vô số hư ảnh Phượng Hoàng. Minh, Minh. Vạn Phượng cùng phát ra tiếng kêu vang. Lực lượng cuồn cuộn từ trong cơ thể tỏa ra. Rắc rắc rắc rắc. Bên ngoài thân thể của Diêm Xuyên Ngân Đồng xuất hiện vô số vết rạn. A Diêm Xuyên Ngân Đồng đau khổ rống to một tiếng. Trung Sơn thôi thúc thần thông cũng cực kỳ vất vả. Bát cực thiên vĩ bay ra, nhanh chóng chăm sóc lực lượng cho chung Sơn. Thần thông khiến chung Sơn bị tổn hao cực lớn. Cho nên không lâu sau chung sơn cũng trở thành hình dạng da bọc xương. Bác cực thiên vĩ cũng đột nhiên trở nên ảm đạm. a Trung sơn hét lớn một tiếng cuối cùng, rót tất cả lực lượng vào. Âm âm âm! Một tiên lực lượng cuối cùng của hoàng đột nhiên rời khỏi, rót hết vào trong cơ thể của diêm xuyên ngân đồng. Vù! Thân thể chung sơn lay động một trận. Trên mặt hắn lộ ra một tia cây đắng. Thay đổi mạng cho thập cử trọng thiên cũng thật sự khủng bố. Lúc này, sát đế, liên thần cũng bay tới thế giới mới, nhanh chóng bảo vệ Hoàng đang suy yếu. Lực lượng của Hoàng đã bị lấy ra. Lúc này nàng cực kỳ suy yếu. Nếu không phải có người bảo vệ, lúc này có thể nàng sẽ bị vô cực tan rã. Sát đế, liên thần mặc dù ngày xưa lần lượt ở những trận doanh khác nhau, nhưng lúc này đều nhất trí đối ngoại. Bác cực thiên vị suy yếu nhanh chóng tiến vào trong cơ thể chung sơn tu dưỡng. Chung sơn lại nhìn về phía diêm suy ngân đồng. Rắc rắc rắc! Bên ngoài thân thể của diêm suy ngân đồng xuất hiện vô số vết rạn dường như sáp suy sụp. Lực lượng thật sự khủng bố. Đây là tất cả nội tình của Đại Hoàng Tôn Sao. Mặc dù Diêm Xuyên Ngân Đồng cũng thiếu một chút thì không thể chịu đựng được. Trung Sơn thở dài nói. Không mạng chi hồn cũng may Diêm Xuyên Ngân Đồng từng nuốt qua không mạng chi hồn khác. Bằng không, hôm nay sẽ rất khó thành công. Mẫu thân ta năm đó làm ra ba không mạng chi hồn chuẩn bị trước Không thể tưởng tượng được vào lúc này nó lại phát huy tác dụng lớn như vậy Hoàng thở dài nói Diêm xuyên ngân đồng mở hai mắt ra Minh Phía sau đột nhiên có hư ảnh một con phượng hoàng 72 đuôi bay ra Dải ánh sáng 19 màu vần quanh hư ảnh phượng hoàng Lực lượng thật là khủng bố. Ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Hiện tại cho dù ta chiến đấu cũng không dám chiến đấu quá khít, sợ thân thể của ta sụp đổ. Hoàng, hiện tại phải làm gì? Diêm xuyên ngân đồng ngân trọng nói. Đây là sáu hoàng tuyền lộ hợp thể. Ngươi nuốt nó vào trong cơ thể, sau đó cùng bản thể hợp nhất. Ban thân ngươi chính là phân thân của Diêm Xuyên. Sau khi hợp thể tất nhiên sẽ càng hoàn mỹ hơn. Hoàng lộ vẽ Hưng phấn nói. Nàng đưa tay ra. Hoàng tuyền lộ bay ra. a Diêm Xuyên ngân đồng nuốt Hoàng tuyền lộ vào. Gọi Diêm Xuyên trở về để các ngươi hợp thể. Hoàng nói. Được. Diêm xuyên ngân đồng truyền tinh qua một thế giới cũ đầy hỗn độn. Ba con rồng lớn dây dưa với nhau. Nhưng mệnh số quá cường đại. Mặc dù Đông Phương bất bại và Diêm xuyên hợp lực vẫn không phải là đối thủ của mệnh số. Phụt, Diêm xuyên phun ra một ngụm máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Đông Phương bất bại nhất thời cũng đầy những vết thương. Các người chết chắc. Hà hà hà, bất kỳ ai cũng không thể nào cấu được các ngươi. Mệnh số hét lớn. Không được sao? Còn thiếu một chút. Chỉ còn thiếu một chút. Đông Phương bất bại không cam lòng nói. Mặc dù điều động lực lượng của thiên địa, mình vẫn không phải là đối thủ của mệnh số sao? Tại sao lại như vậy? Âm, um, mệnh số đánh ra một đòn nghiêm trọng. Diêm xuyên lại bay ra ngoài. Ha ha ha ha, diêm xuyên. thập cứng trọng thiên. Ngươi biết không, đây chính là chênh lệch. Ngươi vĩnh viễn không có cách nào thắng được ta. Còn ngươi đông phương bất bại, ngươi cho rằng điều động lực lượng của thiên địa là có thể thắng được ta sao? Đầm mơ đi, ha ha ha ha. Mệnh số tự tin cười to nói. Đông Phương bất bại lộ ra một tia cay đắng. Diêm xuyên từ trong một đống đổ nát bò ra. Đông Phương bất bại, ngươi có thể tự mình kiên trì một hồi được không? Ta có biện pháp, cần thực hiện thêm một bước nữa. Diêm xuyên nói. Nhị thập trọng thiên sao? Đông Phương bất bại lộ vẻ mờ mịch. Không phải. Nhưng hẳn sẽ càng mạnh hơn. Hoặc là tiếp cận nhị thập trọng thiên. Diêm xuyên nói. Ha ha ha ha ha. Được. Ta sẽ ngăn cản cho ngươi. Ngươi đi đi. Đông Phương bất bại cất cao giọng nói. Ngang. Hát lông rứt gào, bay vút lên trời. Mệnh số dường như không muốn để Diêm xuyên rời đi. Hắn lại xong tới. Ngang. Đông Phương bất bại rứt gào. Nhanh chóng liều mạng lao về phía mệnh số ầm Ẩm va chạm vào trên người Kim Long Muốn chết Ta giết người trước Sau đó lại giết Diêm Xuyên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r wow. 13 chương 89 hạt giống của Bách Hoàng M M số quay đầu lại Xong về phía đông phương bất bại tấn công Lúc này Hung tính của mệnh sấu càng ngày càng mạnh. Cuộc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Ngang! Đông Phương bất bại đau khổ kêu lớn một tiếng. Diêm xuyên lại nhanh chóng bay ra khỏi thế giới cũ đầy hỗn độn. Khi quay đầu nhìn tới, thế giới cũ lúc này đã bị phá hủy thành mảnh nhỏ, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mệnh số không chết, muôn dân nhất định sẽ bị tiêu diệt. Đông phương bất bại, cố chờ bọn ta một lát. Diêm xuyên cắn răng quay đầu bay ra ngoài. Phía xa, thân thể Diêm xuyên ngân đồng liên tục chấn động, dường như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhìn thấy Diêm xuyên trở về, Diêm xuyên ngân đồng nhanh chóng bay qua. Tất cả đã sắp xếp xong. nuốt ta để dung hợp. Diêm xuyên ngân đồng kêu lên. Ngang! Hát long kêu lên một tiếng sau đó liền nốt diêm xuyên ngân đồng vào Minh bên ngoài cơ thể hắc long đột nhiên lại xuất hiện một con phượng hoàng cực lớn 72 đuôi Phượng hoàng bao vây vâyắc long Lực lượng cuồng cuộn tràn vào trong cơ thể hắc long Âm âm ẩm hai diêm xuyên nhanh chóng dung hợp Lực lượng giao hòa dưới lực lượng dương hợp của hoàng tuyền lộ, nhanh chóng bổ sung càng ngày càng mạnh. Khí thế diêm xuyên càng ngày càng mạnh mẽ. Hào quan 19 màu bắn ra bốn phía. Trong hào quan 19 màu lấp ló, dường như có ánh sáng thứ 20. Xem xem. Đó là cái gì? Sát đế cả kinh kêu lên. Màu thứ 20. Màu thứ 20 mươi kia lúc ẩn lúc hiện Lực lượng của Diêm Xuyên đạt được tới trình độ của mệnh số ngày xưa sau Đây Đây là muốn trùng kích nhị thập trọng thiên Liên thần kinh ngạc nói Diêm Xuyên Diêm Xuyên ngân đồng Quả nhiên Hai người các ngươi dung hợp mới là hoàng mỹ nhất Ha ha ha ha Đây mới là hoàng mỹ nhất Hoàng cũng cười to lên Lúc trước vẫn cảm giác thẹn với cha mẹ Hiện tại Hoàng mới phát hiện căn bản không còn nữa Bởi vì bây giờ Diêm Xuyên hợp nhất mới là Hoàng Mỹ nhất, mạnh mẽ nhất Âm âm âm Hắc Long nhanh chóng tăng vọt, nhanh chóng dài ra Sừng rồng càng lúc càng cao chót vót Hắc Long 19 trảo dường như sẽ mọc ra trảo thứ 20 bất cứ lúc nào Lực lượng mạnh mẽ không ngừng bành trướng Diêm Xuyên nhanh chóng dung hợp Sau suốt một canh giờ Lực lượng mới đạt tới đỉnh phong Đáng tiếc chung Quy còn thiếu một chút Không thể đạt tới nhị thập trọng thiên Dù sao Mức độ này vẫn quá khó khăn Mệnh số đã trải qua 4 kỷ mới thành công Diêm Xuyên sao có thể dễ dàng đạt được như vậy Nhưng mặc dù như vậy, Diêm Xuyên cũng đã đạt tới thật cử trọng thiên đỉnh phong. Đông Phương bất bại cùng với Diêm Xuyên hiện tại có thể ngăn cản mệnh số. Ẩm! Um. Tránh khỏi sóng khí của lực lượng xung quanh, Hắc Long quay đầu muốn la về phía thế giới cũ. Nhưng vào lúc này, từ thế giới cũ truyền đến một tiếng rên rỉ. Ngang! Đông Phương bất bại rên rỉ một tiếng. Tiếp đó thế giới cũ bỗng nhiên chật yên tĩnh. Cuộc chiến đấu trước kia dường như đột nhiên dừng lại. Một mảnh hỗn độn trở lại yên tĩnh, chậm rãi lộ ra cảnh tượng bên trong. Lúc này Bạch Long đã bị Kim Long cắn thành hai đoạn. Đông Phương bất bại bị mệnh số làm tổn thương đến căn bản. Bạch Long gầm rú. Kim Long lại lộ ra một sự hưng phấn Nuốt nửa thân thể của Bạch Long xuống Ngang Kim Long Hưng phấn trong tiếng rứt gào. Đông Phương bất bại thu rồi sao Ha ha ha ha Đông Phương bất bại Mệnh số mới sao Xem ta nuốt ngươi Ngươi làm sao có thể đấu với ta được nữa Kim Long đắc ý hét lớn Không Bên trong vô cực Đám người diêm xuyên Liên thần sợ hãi rống lên Diêm Xuyên nhanh chóng phóng đi. Dù sao Đông Phương bất bại đã hoàn toàn thất bại. Vào thời khắc tới trước mặt mệnh số, Diêm Xuyên căn bản cũng không có lực phản kháng. A! Chỉ còn lại nửa đoạn thân rồng. Mặc dù 3.000 thiên đạo nhanh chóng rót vào lực lượng bổ sung, vẫn không thể phục hồi được nửa thân thể đã đứt này. Không! Đông Phương bất bại bi thương căm hận hét dài một tiếng. A! Kim Long nuốt Bạch Long vào trong miệng.